chào mừng các bạn đã quay trở lại với tiếng chuyện lầu để lắng nghe audio excel nè tập như các bạn đã nghe máym đi thông báo thì mình là người mới của lầu tên mình là chi làm tiểu nhị của lầu cho nên mọi người có thể gọi mình là tiểu nhị chi uhm, mình sẽ không dông dài nữa tuần trước các bạn đã lắng nghe audio chương 18 19 vụ án thứ sáu nhắc nhở và bí mật tuần này xin mời các bạn đến với chương 20 21 không khí và ma lực hùng khí bạch ngọc đường và lạc tiên nghe cái kết luận của chỉnh chiêu vẫn không tài nào hiểu được biểu nhì bạch ngọc đường hỏi không khí gì chỉnh chiêu nhẹ nhàng đưa chân bị thương gác lên chân còn lại vẽ gõ ngón tay vụ án này tôi vẫn còn nghi ngờ một việc được gì còn nhớ mấy lần tôi bảo không muốn viết sách nữa không chỉnh chiêu hỏi nhớ bạch ngọc đường gật đầu lần tìm minh nguyệt tìm người chụp ảnh cậu, sau lại đến lượt đài truyền hình dùng bảy sách của cậu, dĩ nhiên có nhiều khi là do lời viết nữa. đẹp. chỉnh chiều trừng mắt nhìn bạch ngọc Tường sau đó nghiêm túc nói, sở dĩ tôi không muốn viết là bởi vì có người dùng chữ nghĩa trong sách của tôi làm điều sằng bệnh ừm, rồi sao? bạch ngọc đường hỏi, hai người có đọc sách của tôi không? Chỉnh Triều hỏi Bạch Ngọc Đường và Lạc Thiên Có Cả hai cùng gật đầu Chỉnh Triều lại hỏi Lạc Thiên Anh đọc xong có cảm giác gì Lạc Thiên không hiểu vì sao đột nhiên Chỉnh Triều lại chuyển đề tài Anh suy nghĩ một chút rồi trả lời ừ. Nói thật là tôi cũng không hiểu quá sâu Chỉ có thể nắm được ý tứ và tình tiết Cảm giác không khác tiểu thuyết suy luận lắm lối hành văn rất hay. Chỉnh chiêu nghe xong gật đầu. Vậy sau khi xem xong, anh có cảm thấy tâm lý học thật thần kỳ không? Nhạc Thiên gật đầu. Có. Áp dụng vào phương diện phá án, quả thực rất tuyệt vời. Thế sau khi xem xong, có nghĩ tới việc vận dụng những phương pháp tâm lý học trong đó để phá pháp không? Chỉnh chiêu hỏi. Hả? Lạc Thiên cúi xuống một lâu Rồi lắc đầu Nếu suy nghĩ kỹ hơn một chút Thì thật ra bên trong không hề có phương pháp tâm lý học đặc biệt nào Hơn nữa Sách chủ yếu nói lên quá trình phá án Hầu như không nhắc đến quá trình gây án Đây chính là trọng điểm Chỉnh chiều cắt ngang lời Lạc Thiên cười lạnh Và dù có là người trong nghề hay ngoài nghề Không thể học được bất kỳ kỹ năng gì từ sách của tôi Càng không thể, đọc xong sách thì muốn đi gây án cậu là... Mặc dù trên biển thái kia nó mê sách của cậu Nhưng thực ra, cậu không thể học được gì từ chúng Cách học trường cao mày Việc này có lý Nhưng nó nói lên điều gì? Bọn họ học được từ nơi khác Là nơi nào? Trường học hay là sách báo Cậu có đọc sách của tôi chứ chỉnh Chiêu hỏi bạch ngọc tường có bạch ngọc tường gật đầu học được cái gì không chỉnh Chiêu cười hỏi có thể học được cái gì bạch ngọc tường hỏi ngược lại mở sách ra xem thì nhận ra là chữ trùng ghép lại thành câu rồi gì thì... À tôi hiểu rồi chỉnh Chiêu thấy bạch ngọc tường xuất hiện ra vấn đề mỉm cười nhạc thiên ở phía sau cảm thấy sốt ruột hỏi hiểu chuyện gì Tôi chẳng đỡ đầu đuôi ra sao cả. Bạch Ngọc Đường mở miệng, nói trắng ra là tâm lý học không phải là thứ có thể tự học tùy tiện mà được. Người ngoài ngành nghe cả đọc giáo trình cũng sẽ không hiểu. Nhưng tính tới bây giờ, tất cả những kẻ biên thái đều hiểu rõ, cậu là người giỏi nhất trong ngành tâm lý học, từ đó cho thấy bọn họ là dân trong nghề. Không sai. Tiễn Chiêu gật đầu, bọn họ là dân trong nghề. Không chỉ hiểu rõ cách dùng tâm lý học để giết người Mà còn rất hứng thú với việc dùng tâm lý học để hại người Mìu Nhi Hùng Chí mà cậu nói đến Chẳng lẽ lại là Anh Ngọc Đường giật mình Đúng vậy Chỉn chiều nghiêm túc hẳn lên Chúng ta có lý do để hoài nghi Trên thế giới này Tồn tại một thứ có thể dạy người ta dùng tâm lý học để giết người Hơn nữa còn có thể kích thích họ dùng tâm lý học để giết người lúc này chiếc xe dừng lại ở trước cổng trường học của Dương Dương còn 10 phút nữa mới tan học đang người ở trong xe vừa trò chuyện vừa chờ đợi Bạch Ngọc Đường cởi xe an toàn ra ngẩng đầu suy nghĩ một chút Miêu Nhi tôi chưa nghĩ đến một vài chuyện chuyện gì triển chiêu cười nhìn anh cậu còn nhớ những hung thủ của vụ án giết người theo số không giáo sư hứa trường Bắc Nghĩa cả cụ tôn nữa, bọn họ đều nắm giữ những kỹ năng tâm lý học nhất định, mà hết thấy đều là vì những tài liệu nghiên cứu năm đó triệu tước không tiêu hủy được. bản thân triệu tước cũng bởi tiêu hủy những tài liệu nghiên cứu ấy mà bị người khác phát hiện. có phải có mối liên hệ nào đó không? bạch ngọc đường hỏi. triển chiêu hai lòng gật đầu. tiểu bai từ một suy ra ba, thật thông minh nha. Lạc Thiên dù không hiểu lắm Về cái người chịu tức Mà Chỉnh Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhắc đến Nhưng hiểu được cuộc đối thoại của họ Anh nhớ mày Tiến sĩ Chiến Tôi cũng biết chút chuyện Không rõ có liên hệ gì Tới việc các cậu đang nói không Chỉnh Chiêu và Bạch Ngọc Đường Cùng quay phát lại nhìn anh Chuyện gì? Anh nói thử xem Dường Dương là do Edgar Allan Poe um, Tạo ra Hắn phải làm như vậy Cũng bởi vì xem được mấy tờ tài liệu Lạc Thiên kể Cái gì Bạch Ngọc Tường cùng triển chiêu kinh ngạc trợn mắt nhìn Lạc Thiên Là tài liệu gì Lạc Thiên lắc đầu Cụ thể thì tôi không biết Nhưng tôi biết S.A. E làm sau khi xem xong Tựa như phát tiên Còn luôn miệng nói Thì ra là như vậy Triển chiêu quay đầu lại bỗng trở nên vô cùng căng thẳng. Thạch Học Đường bắt lấy bàn tay anh, thấy nó lại nhớ băng, lập tức lo lắng hỏi: Nguy Nhi, chuyện gì vậy? Cậu không thoải mái ở đâu? Triển Chiêu lắc đầu, nhưng vẫn tỏ vẻ thẳng thốt. Nếu quả thật là như vậy, chuyện đó có thể rình rúi rất lớn. Thạch Học Đường và Lạc Thiên nhìn nhau một cái, vẫn không hiểu Triển Chiêu rút cuộc kỹ tới điều gì, nhưng thấy biểu tình trên mặt anh. Thật sự là nghiêm trọng Đang lúc này Cửa sổ xe đột nhiên vang lên mấy tiếng gõ cốc cốc Mọi người quay mặt lại Thì thấy Dương Dương đang đeo cặp sách Đứng ở ngoài cửa xe cười Nụ cười rạng dỡ của Dương Dương khiến cho không khí quỷ dị nghiêm trọng trong xe nháy mắt biến mất Lạc Thiên vội mở cửa Đưa tay kéo Dương Dương vào Giúp cậu bé cầm cặp sách Mọi người tới đón con sao? Dương Dương cười hi hi hỏi Hôm nay bà với các chú không bận á? Bạch Ngọc Đường cũng cười, xác dây an toàn, khởi động xe rồi hỏi. Dương Dương, con có đói bụng không? Không ạ. Lạc Dương lôi từ trong cặp sách ra một chiếc hộp đựng thức ăn. Hôm nay có người tặng bánh gato cho con. Ai vậy? Lạc Thiên lộ về căng thẳng, nhìn nhìn chiếc hộp. Lạc Dương cười, mấy bạn gái cùng lớp ạ. Chỉn chiều và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau. Tiểu quỷ này đào hoa gớm nha Lạc Dương đúc một miệng bánh gato tô vào miệng Lạc Thiên Ba, ba ăn thử đi, ngon lắm Lạc Thiên vừa nai vừa gật đầu bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau lần nữa Hai người chợt dẫn ra Hồi trước mình bất hiếu cỡ nào Dương Dương, vậy lát nữa hẹn ăn cơm có được không Triển Chiêu dựa lưng vào ghế Chọc chọc Dương Dương Bây giờ thì con đi theo bọn chú làm một việc trước. Dường dường đảo mắt một cái. Được ạ, mọi người muốn con đến chỗ tĩnh tĩnh đúng không? Chỉn chiêu giật mình. Làm sao con biết? Dường dường chớp chớp mắt. Bây giờ là giờ làm việc của ba và các chú. Tới tìm con, đương nhiên là có công sự chứ sao? Mà con ngoài chuyện của tĩnh tĩnh thì đâu có giúp được việc gì? Lạc dương đưa tay lấy thắt nóng miệng cho Lạc Kiên, từ dựa người về ghế trước hỏi bạch học đường. Chú Bạch, chú có biết người nào lợi hại dạy karate không? Bạch Ngọc Đường hơi bất ngờ hỏi Lạc Dương, con hỏi để làm trí. Con muốn học võ karate. Lạc Dương Dương đắc ý. Chờ con luyện đến 20 tuổi, đã con có thể lợi hại như chú rồi. Nói xong, bác trước bộ dạng người lớn, vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường. Mọi người nhịn không được từ bật cười. Chỉn chiêu sau khi cười xong, thì tựa lưng vào ghế, ngồi xuất thần dường như là đang nhớ ra việc gì đó. Tiểu nghĩ gì thế? Bạch Ngọc Đường phát hiện ra chỉ chưa đang ngẩn người, liền hỏi anh. Ừ, không, không có gì. Chịm khiêu lắc đầu, nhưng vẫn lộ rõ vẻ tâm sự nặng nề. Bạch Ngọc Đường cũng không hỏi nhiều hơn nữa, tiếp tục lái xe chạy tới bệnh viện. Tình huống hiện tại của chị Tĩnh không được bình thường cho lắm. Bác sĩ chịu trách nhiệm dặn dò bên người Bạch Ngọc Đường không nên kích động cô bé. Tình trạng hiện tại của triệu tính không khác mấy so với những cô bé bình thường Chẳng qua là tính cách hướng nội, không thích nói chuyện Nhưng một khi bị kích thích, sẽ trở nên rất kỳ quái Kỳ quái như thế nào? Bách Ngọc Đường hỏi bác sĩ biểu hiện cụ thể là gì? Cô bé sẽ lấy tất cả mọi thứ có thể sắp hình để xếp thành I love you Bác sĩ nhìn trình chiều Cảm giác giống như chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế ở mức độ nặng Triển Chiêu gật đầu, suy nghĩ một lúc, rồi hỏi bác sĩ Trong thời gian triệu tĩnh nằm viện, có từng khóc không ạ? Bác sĩ lắc đầu, không hề, cô bé rất ngoan Như vậy, cô bé có từng cười không? Triển Chiêu hỏi tiếp Bác sĩ cười khổ lắc đầu, cũng không Cô bé này cũng thật quái lạ Mạch Ngọc Đường cười Đúng là ngoan ngoãn đến quái lạ nhỉ? Lạc dương đột nhiên nói với lại tĩnh tĩnh dường như chưa tới bây giờ vẫn chưa hề nói nhớ mẹ giống như không có tình cảm vậy không có tình cảm chỉ chiều chiêu sờ sờ cầm bạch ngọc đường xoay mặt nhìn bác sĩ bác sĩ nhún nhún vai cái này thuộc về phạm vi tâm lý tôi chỉ phụ trách mặt tình lý thôi nói xong cười cười xoay người đi miêu nhi Vị bác sĩ này cũng thật hài hước ghê Anh học đường nhìn triển chiêu Triển chiêu gật đầu thấp giọng nói Đừng có giỡn mặt với ông ấy Vị bác sĩ đó là ngây tường Chiều gia khoa nhi hàng đầu nước ta đó Hả? Anh học đường nhìn vị bác sĩ kia dễ sang một góc Biến mất ở cuối hành lang Nhìn cũng chỉ hơn 40 tuổi thôi mà Còn trẻ vậy mà đã quỷ nguy ghê Như nhi, Thêm ra quái vật giống như cậu không chỉ có một. Nghe vậy, triển chiêu lặng kinh Một lúc lâu sau, thì chậm rãi lên tiếng. Quái vật. Bạch ngọc đường nghe được giọng nói của anh, liền đưa mắt nhìn hỏi. Sao vậy miu nhí? Không có. Triển chiêu lắc đầu, quay sang dương dương. Dương dương, bọn chú ở bên ngoài nghe. Con một mình và gặp triệu tính nhé. Tạ. Dương dương gật đầu, hỏi triển chiêu. Vậy con phải nói gì với bạn ấy? Hỏi chuyện ba mẹ của bạn ấy Triển chiêu nói Lần trước con hỏi rồi Lạc Dương trả lời Bạn ấy chẳng biết ba mẹ mình làm nghề gì Thậm chí cả họ tên đầy đủ của họ cũng chẳng rõ nốt Triển triêu gật đầu Vậy con ấy hỏi bạn ấy Ba mẹ bạn ấy có bạn bè thân thiết không? Bình thường thích làm gì không? Có bệnh gì không? Có sử dụng thuốc thang? Những chuyện vụn vặt thôi Vụn vặt Dương suy nghĩ một chút Gật đầu lại À con hiểu rồi Lần trước những chuyện cần hỏi có nội dung quá cụ thể Phải tìm kiếm chính xác trong bộ nhớ Cho nên số lượng kết quả tìm được rất nhỏ Nhưng nếu hỏi những vấn đề không rõ ràng Thì xem như một dạng tìm kiếm cao hơn Như thế phạm vi sẽ được mở rộng ra Đúng không ạ Chỉnh chiều gật đầu lê lịa Ôm Dương Dương cắn một miếng Sao con lại thông minh quá vậy đạc Thiên thì giờ khóc giờ cười Dạo này Dương Dương cũng rất hàm học máy tính Lạc Dương tiến vào Ngồi xuống nói chuyện phim với Triệu Tĩnh Triệu Tĩnh đương nhiên là đã rất quen thuộc với Dương Dương Hai đứa bé nhanh chóng lên thuyên với nhau Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở bên ngoài lặng lặng nghe Lạc Dương đúng thật là một đứa bé rất thông minh Hỏi được rất nhiều vấn đề vô cùng khéo léo Nhưng mặc dù những câu hỏi cậu bé đặt ra rất tốt đáp án mà triệu tĩnh đưa ra, lại chẳng mang một thanh mối nào cả. Bạch ngọc đường cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, hỏi triển chiêu: Tiểu nhi, tại sao có thể có đứa con chẳng biết tí gì về ba mẹ mình như vậy? Lẽ nào bình thường nó không hề tiếp xúc với họ? Triển chiêu im lặng một hồi, đột nhiên hỏi lạc thiên: Trước kia anh đã nói, lúc Dương Dương mới chào đời là do Edgar Alampo nuôi đúng không? Đúng vậy. Lạc thiên gật đầu Có phải là nuôi trong phòng vô khuẩn Cách ly về thế giới bên ngoài không Chỉnh chiêu lại hỏi Ừ Lạc thiên gật đầu Nhưng không thể nói là cách ly hay gì cả Dù sao Trẻ con mới ra đời Cũng có biết gì đâu Vốn là trống rỗng mà Chỉnh chiêu vô cùng sửng sốt Lầm bẩm. Cách ly Trống rỗng Nói xong Ngầm mặt lên nhìn bạch cọc đường Pháp mặt của Bạch Ngọc Đường trong nháy mắt đã tái đi Ôm lấy Thiền Chiêu đi qua một bên Miêu nhì Anh hai cũng bị cách ly trong phòng vô khuẩn Ngây ngần suốt một năm Mặc dù lúc ấy anh ấy đã trưởng thành Nhưng mất ra trí nhớ Như thế không phải là trống rỗng sao Im lặng lúc lâu Thiền Chiêu đột nhiên nghiêm túc hỏi Bạch Ngọc Đường Tiểu Bạch Cậu có bao giờ cảm thấy chúng ta có tên đặc biệt ưu tú chưa Bạch Ngọc Đường sững sốt ở khóc rồi cười. Cậu nói cái gì vậy? Điển Thiêu vẫn nghiêm túc nhìn anh. Cậu dám nói không sao? Chỉ số thông minh của tôi là gần 200, năng lực vận động của cậu rõ ràng không hề giống với người bình thường. Hơn nữa, mặc dù cậu chưa từng làm trách nhiệm, nhưng chỉ số thông minh của cậu đảm bảo hơn người thường rất nhiều. Bạch Cốc Đường nhìn Điển Thiêu, nói không nên lời. Hai người nhìn nhau. Thì nghe thấy Lạc Thiên ở phía xa nhẹ nhàng vỗ tay ra hiệu Thấy hai người quay đầu lại Liền vẫy vẫy tách qua Ý như nói, có manh mối rồi Bạch Ngọc Đường ôm lấy Trìn Chiêu, bế đi tới Đặt Trìn Chiêu ngồi xuống ở một cái ghế ở cửa Bạch Ngọc Đường hỏi Lạc Thiên Vừa nãy có chuyện gì? dương Dương vừa hỏi được Triệu Tĩnh có hay nằm mơ không? Triệu Tĩnh đáp, có Còn nói lúc nằm mơ thường xuyên nhìn thấy một người Lạc Tiên trả lời Nhưng mà cô bé không nhớ tên người đó Chiến chiêu và bạch ngọc đường gật đầu Xoay mặt quan sát tìm muốn trong phòng Lạc Dương nhẹ nhàng vỗ vai Triệu Tĩnh Tựa như đang chấn an cô bé thấp giọng nói Cậu nhắm mắt lại đi Triệu Tĩnh gật đầu nhắm mắt lại Từ từ thôi Đừng nghĩ gì hết Bây giờ đã là 12 giờ đêm cậu rất mệt, rất mệt. đặc dương chậm rãi nhà từng từ, nói với triệu tĩnh. sau đó, cũng như mọi ngày, cậu chìm vào mộng đẹp. người kia lại xuất hiện, là ở một mình, hay là đang ở cùng với ba mẹ cậu? triệu tĩnh nhắm mắt lại, chậm rãi nói, cùng với ba mẹ. Dương dương lại hỏi tiếp bà mẹ cậu đang nói chuyện với người đó đúng không? đúng vậy. họ nói người kia là gì? dường dường vừa đưa tay nhì nhẹ vỗ về cô bé. gọi gọi, gọi là lục lục luông. triệu tĩnh lý nhí trả lời. lục luông. bạch ngọc đường giật mình, say mặt định nói với triển chiêu thì thấy sắc mặt của triển chiêu tái nhợt. miệng bạch ngọc đường còn chưa kịp dứt lời thì đã thấy triển chiêu đứng vụt lên. Để cửa lao vào Nhưng anh quá gấp gáp Mà quên mất chân mình đang bị thương Đau đớn như người ngã xuống Đại Ngọc Đường vội vàng đỡ tay lấy anh Miêu Nhi, Cậu làm gì vậy Hành động của Chỉn Chiêu không chỉ dọa Đại Ngọc Đường Mà còn làm kinh động đến hai đứa trẻ bên trong Lạc dường chốc lát đã chạy tới Hỏi Chỉn Chiêu Chú Chiến Chú sao vậy Chỉn Chiêu không mang đến vết thương đưa tay xiết cánh tay dương dương Ai dậy con Lạc tường luống cuốn cả chân tay, triển chiêu luôn luôn ôn hòa, vậy mà bây giờ lại làm đau mình. Đột nhiên giữ lên như vậy, khiến cậu bé có cảm giác bản thân đã làm chuyện gì sai, nhưng lại không rõ mình đã sai ở đâu. Dương dương ngẩm mặt nhìn lạc thiên ngơ ngác đứng bên cạnh, trông cậu nhắc như là muốn khóc. Bạch học đường sốt ruột, Mìu Nhi, cậu làm sao vậy? Đừng dọa trẻ con. Nhưng triển chiêu không có vẻ gì lắng nghe lời anh, Nắm lấy tay dương dương không buông Nhìn vào mắt cậu bé bằng nghiêng mị hỏi Làm sao con biết thôi miên Chỉnh chiều không chỉ làm lạc dương khủng sốt Cả lạc thiên và bạch ngọc đường Cũng phải há hốc miệng Lạc thiên kinh ngạc nhìn lạc dương Dương dương Còn Lạc dương ngơ ngác nhìn ba người lớn đang trợn cho mắt nhìn mình Cái Gì cơ ạ Con học cách nói chuyện như vậy từ đâu Chỉnh chiều gặng hỏi, Ai dạy con Dương dương lắc đầu coi dạy con nữa? là con tự học, con học theo ai? Triển chiêu hỏi. Lạc Dương do dự một chút, vươn tay, Suzuề chỉ triển chiêu. Con học, học theo chú Triển mà. Lạc Dương vừa nói xong, ba người lớn đứng sững sờ tại chỗ. Chú. Triển chiêu cũng không phản ứng kịp, vội vã hỏi lại cậu bé. ý con là, con học theo sách của chú. Bạch Ngọc Đường lắc đầu, ngồi thục xuống. Ra đầu Dương Dương. Dương Dương, có phải con thường xuyên nghe con mèo này hỏi chuyện, nên tự động phát trước không? Lạc Dương gật gật. Vâng, con thấy dù tất cả mọi người trong SCI đều rất giỏi, nhưng chú Triển vẫn là siêu nhất. Lạc Dương vừa xuất lời, nhìn trốn sau lưng Lạc Thiên thì thầm. Ta cũng bảo chú Triển nói chuyện như có mai lực, muốn con học chú. Triển chiều hoàn toàn tráng váng. Còn Bạch Ngọc Đường thì ngồi xuống chiếc kế sofa bên cạnh, phá lên cười. Lạc Thiền cũng không nhịn được, bật cười mấy tiếng, hỏi Lạc Dương. Vậy vừa rồi thì sao? Tại sao con lại hỏi những câu như vậy? Lạc Dương gật đầu, nhỏ giọng đáp. Khi chú Triển nói chuyện với người khác, bao giờ cũng nhìn thẳng vào mắt người ta, làm cho người ta có cảm giác chú rất tập trung theo dõi câu chuyện. Sau đó, chủ ấy sẽ dùng những câu dẫn dắt để người ta tự hỏi. Dùng rất nhiều câu như thế Không phải bắt người ta hối tưởng Mà là làm cho người ta trở lại hoàn cảnh lúc đó Làm cho người ta tự động nhớ lại ừ, Còn nữa Khi chú Triển nói chuyện Đôi lúc sẽ vỗ nhẹ lên người bị hỏi Làm cho người ta có cảm giác thân thiết ừ, Nên con Bạch Ngọc Đường ngồi trên ghế sofa Đã cười non thê Quay sang Chỉnh Chiều vẫn ngẩn ngơ trước mặt Dương Dương Cười cười Mìu Nhi, Ủa rồi kìa Chỉn chiều nhé mắt đã đỏ bừng mặt, với ấy náy nhìn Lạc Dương, mà cậu nhóc lại trốn sau lưng Lạc Thiên, nhé lưỡi với Chỉn chiều, giữ quá đi. Dương dương, không được hỗn. Lạc Thiên liếc Lạc Dương, cậu nhỏ chỉ môi đắp lại. Bạch Ngọc Đường bước tới, bí vỏng con mèo đang ngựa chín mặt kia, nói với Lạc Thiên. Anh trông hỏi đứa nhỏ một chút, bọn tôi đi một lát rồi quay lại ngay. Nói rồi, bế chỉn chiêu, lúc này đã xấu hổ tới mức muốn chôn mặt vào áo, đi ra khỏi phòng bệnh, tới một góc cầu trang bệnh viện. Bước tới góc yên lặng, ảnh ngọc đường nhẹ nhàng đặt chỉn chiêu lên một bậc thang, rồi ngồi sổ trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, tay nít cầm người ra. Sao vậy, miêu Nhi? Rồi, thật đấy, tới nhóc Dương dương cũng là fan của cậu. Đúng là, giá không bỏ, nhỏ không tha nha. Đẹp cậu đi. Chỉn chiều chừng mắt nhìn anh, tiếc anh một cái, rồi lại cúi đầu yên lặng. Bạch Ngọc Tường nhẹ nhàng nâng cầm chỉn chiều lên, ngân nha. Còn nữa, khi nãy cậu nói cái gì nhỉ, thì mà gen của chúng ta thật là đặc biệt yếu tố. chỉ chiều gật gật đầu, Bạch Ngọc Tường bật cười. Cậu còn chạy chậm hơn rùa, yếu tố cái mốc xỉ. chỉ chiều giận, dùng chân không bị thương đạp tay cọc đường một cái. Bạch Ngọc Tường tránh được. Ngồi xuống bên cạnh anh nhẹ nhàng hỏi Sao nào? Tiến sĩ Chiến dạo này đang lo nghĩ gì à? Cậu mới lo nghĩ ấy triển Chiêu rỗi Lại liếc Bạch Ngọc Đường một cái nữa như nhì Anh Ngọc Đường sơ sơ cầm Chính cậu cũng biết Dù gen của cậu có yêu tôi tới đâu Những ngày trước không bỏ ra bao nhiêu nỗ lực Thì chắc chắn sẽ không đạt được những thành tiệu như hôm nay triển Chiêu ngẩng đâu nhìn Bạch Ngọc Đường Còn nữa, Bạch Ngọc Đường lại nói tiếp Trên đời này, người có tên tốt cũng chẳng ít Đâu có nghĩa là họ sẽ thành công Chiển Chiêu gật gù Cậu đang sợ hãi Bạch Ngọc Đường cười nhẹ giọng, Cậu sợ mình có quan hệ với Triệu Tước Từ lần đầu tiên gặp Triệu Tước Cậu đã tỏ ra vô cùng nhạy cảm với chuyện liên quan tới ông ta Chiển Chiêu nghĩ một hồi lại gật đầu nhìn Bạch Ngọc Đường Cái này nói lên điều gì? Có nghĩa là ông ta và cậu rất giống nhau, đều là người có sức ảnh hưởng tới người khác. bạch Ngọc Tường trả lời, cậu cảm thấy người như chúng tôi không có vấn đề sao? bạch Ngọc Tường sơ sơ căm, có vấn đề thì sao? Trên đời này ai mà lại chẳng có vấn đề? Chỉnh chiêu nghe xong, tâm chiêu một hồi, chỉ một lát sau, vẻ lo lắng trên gương mặt dần dần biến mất. Anh nhỏ giọng lầm bầm Đột chụt chết Coi như cậu giỏi Chẳng phải tôi đã nói rồi sao Bạch Ngọc Tường đắc ý Cậu là chuyên gia nghiên cứu người Còn tôi là chuyên gia nghiên cứu cậu Chỉnh chiều lườm anh Đột nhiên á lên một tiếng Tôi chợt nghĩ ra một chuyện Chuyện gì Bạch Ngọc Tường hỏi Là chuyện về lục lương với cha mẹ triệu tính Không phải Chỉnh chiều quát tay Vừa rồi Dương Dương nói Nó chỉ nhìn cách tôi làm Sau đó học lại cách đặt câu hỏi giống tôi Nhưng lại rất giống tôi Miên phải không? Đúng vậy Bạch Ngọc Tương gật đầu Đã bảo cậu có sức ảnh hưởng rất lớn À, Miu Nhi Tôi hiểu ý cậu rồi Bạch Ngọc tường gật gật Ý cậu là Dương Dương chỉ ở cùng cậu Một khoảng thời gian ngắn như thế Mà cũng có thể bắt trước theo như thế này Như vậy, những người ở bên cạnh chịu tước năm đó Thể nào cũng có một người bắt trước được ông ta như vậy Chỉn chiêu gật đầu Không khéo Người ta bị hấp dẫn tới mức bắt trước Thay vì nói là si mê phá án hay tâm lý học Thả rằng nói họ si mê triệu tước Cho nên trong vụ án này Chúng ta chỉ cần tìm người có liên hệ với triệu tước khi đó là xong Từ từ Triệu tước còn truyền tới chúng ta phải đề phòng ngôn lệ Có nghĩa trong những người có quan hệ với ngôn lệ Trước hết phải tìm hiểu những người có liên hệ tới triệu tước đúng không Chỉnh chiêu lắc đầu cười bay sang nhẹ nhàng chạm vào hai má Bạch Ngọc Tường khẽ thầm thì Tiểu Bạch Cậu biết không Nếu nói về gen Tôi, anh hai, Bạch Trì Bọn tôi đều chỉ ưu tú về một phương diện Chỉ mình cậu Mình cậu là hoàn mỹ nhất Bạch Ngọc Tường nắm lấy bàn tay triển chiêu Vươn người Hôn lên môi anh Có yếu tố gì đâu Chẳng phải đều bị cựu nắm giữ toàn bộ rồi sao Thời điểm hai người trở lại phòng bệnh Thấy Lạc Dương và Triệu Tĩnh đang chơi đùa Lạc Thiên ngồi trên sofa đọc tạp chí Lạc Thiên Anh đưa Dương Dương về nhà trước đi Bạch Ngọc Tường nói Tôi và Miêu Nhi sẽ đi gặp Lục Lương Được Lạc Thiên nghĩ một lúc lại nói Tôi đưa Dương Dương về nhà trước Sau đó sẽ chở hai cậu dưới lầu của văn phòng lục lương Nói xong Ánh mắt anh lướt qua cái chân bị thương của Trình Chiêu Bạch Ngọc Đường biết Lạc Thiên lo lắng anh một mình mang theo Trình Chiêu bị thương Không tiện hành động Tiền gật đầu đồng ý Bốn người chia tay tại bệnh viện Trình Chiêu và Bạch Ngọc Đường lái xe tới văn phòng của lục lương Chiếc xe dừng chân ở tòa nhà văn phòng lục lương Hầu Bạch Ngọc Tương ngẩm đầu nhìn tòa nhà Cô sở nghiên cứu này cũng hoành tráng ra phết Chiến Chiêu cười Được lương cũng coi như nhà tâm lý học nổi tiếng trong nước Hơn nữa ông ta còn mở phòng khám tư nhân đương nhiên là thu nhập không ít Và lại còn nhiều học trò như vậy cơ mà Lên xem thử đi Bạch Ngọc Tường lấy một chiếc xe lăn từ trong cốt xe Đặt xuống bên cạnh Chiến Chiêu Cái này là xe lăn của viện dưỡng lão Chiến Chiêu giật mình Cậu lấy tôi bao giờ vậy? Bạch Ngọc Đường nhún vai Chờ bao giờ chân cậu khỏi Tôi bạc người đem trả về Trên chiều nhăn mũi chút xíu trộn Hai người bước vào văn phòng khám của Lục Lương Ngay lập tức Có người chạy vội ra đón niềm nở hỏi Hai anh có hẹn trước không? Bạch Ngọc Đường xuất trình thẻ công tác Chúng tôi tìm bác sĩ Lục Lương có việc Vâng Cô gái vội ra bắt đầu Dùng điện thoại nội mạng Gọi cho Lục Lương Chỉ một lát sau Lục Lương đích thân xuống lầu đón Vừa nhìn thấy Trình chiêu ngồi trên xe lăn Tiền kinh ngạc thốt lên Tiền trị chiến Sao lại thế này À bạch học đường không đợi Trình chiêu trả lời Đi đứng không cẩn thận Chọc chân thôi Sao lại bất cần vậy Lục Lương vừa nói vừa dẫn hai người tới văn phòng mình Vô cùng nhiệt tình rót trà mới hoa quả Lại nói tôi chưa có cơ hội cảm tạ ơn cứu mạng của hai vị đâu anh Ngọc Đường mỉm cười chuyện này đừng bàn tú nữa Đúng rồi bác sĩ sĩục có một số chuyện chúng tôi muốn hỏi ông là thế lục lương ngồi xuống cấp đầu chắc là về vụ án mổ bụng phải không không phải chỉ yêu lắc đầu ông có biết vợ chồng chịu khi không Lục lương sử sốt Triệ khi ông ta gật đầu, tôi biết, họ là bệnh nhân của tôi, có điều đã lâu không thấy tới. họ xảy ra chuyện gì sao? bọn họ là bệnh nhân của ông. Bạch Ngọc Đường không đáp mà hỏi lại, cả hai đều bị bệnh, là bệnh gì? À, Lục Lương đứng lên, tôi giá sách, lục tìm một hồi, lấy ra một tập tài liệu đưa cho tiền Chiêu. Bọn họ bị một bệnh rất hiếm gặp, có điều không nghiêm trọng lắm. Chúng loại nhớ, chiều chiều nhìn hồ sơ bệnh án của hai người một lát, giật mình ngước mắt nhìn lục lương. Bệnh này đúng là rất hiếm gặp. Phải, lục lương cũng gật đầu. Vậy nên tôi mới quyết định lấy họ để làm đề tài nghiên cứu cho học sinh, để tìm ra cách điều trị hiệu quả nhất. Có điều thật đáng tiếc. Đột nhiên không thấy tâm hơi bọn họ đâu Là loại bệnh gì? Bệnh học trưa hỏi uhm, Nói thế nào nhỉ? Tực lương suy nghĩ một hồi đáp Biểu hiện bệnh là như thế này Ví dụ như có một đôi vợ chồng Và sáng sớm Người chồng kể cho người vợ Sáng nay anh ta đến sư thị Gặp một chuyện vô cùng thú vị Và cuối ngày Anh ta hỏi người vợ Và cô ấy sẽ kể cho anh sáng hôm đó cô ấy đi siêu thị, sau đó gặp chuyện thú vị mà người chồng kia nói. Kỳ quá như vậy sao? Bạch học đường kinh nhạc, nói vậy. Tức là người bệnh sẽ bị lẫn lộn giữa trí nhớ của người khác và của mình. Lục Lương sửng sốt nhìn anh, rồi lập tức bật cười. Đội trưởng Bạch có năng lực diễn giải thật siêu đẳng. Tôi mới nói một đoạn dài, mà anh chỉ cần có một câu. Còn nữa còn đi giải chính xác hơn cả tôi Anh Ngọc Tường liếc Chỉn Chiêu Ông quá lời rồi Chỉ là thói quen thôi Mấy việc này cũng thường xuyên được rèn luyện Chỉn Chiêu ném cho anh một cái nhìn kinh thường Cả hai vợ chồng này đều mắc bệnh sao Chỉn Chiêu hỏi Lục Lương Đúng vậy Lục Lương gật đầu Đấy mới là chỗ kỳ quái Thứ cho tôi hỏi thẳng Chỉn Chiêu mở miệng bệnh vì trí nhớ đa phần là do tổn thương não bộ gây ra cũng không phải là vấn đề về tâm lý. rục lương cười cười gật đầu. tôi cũng từng nghi ngờ điểm ấy nhưng mà hai người họ đã từng được kiểm tra toàn diện não bộ không có chỗ nào bất thường. vậy sao? chỉ chiều rơi vào suy nghĩ chợt nghe rục lương cất tiếng mặt khác tôi cảm thấy việc hai vợ chồng cùng bị một bệnh Chứng tỏ đó không phải là do di truyền Mà là do một lý do nào khác Quan hệ với chồng giữa hai người này tương đối thân mật Cho nên cũng có thể nguyên nhân gây bệnh Là một chuyện gì đó họ cùng trải qua trong cuộc sống Cũng vì vậy tôi đã từng sống với gia đình họ Một thời gian để tìm hiểu Nhưng vẫn không có kết quả Vậy à? Ngọc Tường và Chỉm Thiêu lại trao đổi một cái nước bát Hóa ra đây là lý do tại sao triệu tĩnh có ấn tượng mạnh với lục lương như vậy Đúng rồi Bạch Ngọc Tiên hỏi Ông đã từng sống cùng với bọn họ Vậy hẳn phải biết con gái triệu tĩnh của bọn họ đúng không? À là tĩnh tĩnh sao? Đương nhiên là tôi biết Hai vợ chồng rất yêu thương đứa con này mà Lục lương trả lời Ông có cảm thấy cô bé này có điều gì không bình thường không? Thì chiêu hỏi Uhm. Lục Lương chân chư một lát Đứa bé này cũng có vấn đề trên phương diện ấy Ý ông là cô bé cũng có hiện tượng rối loạn trí nhớ Bạch Ngọc Tường kích nhạc Lục đầu biểu hiện cũng không rõ ràng lắm Lục Lương đáp Có điều cô bé mắc bệnh mất nhớ Hay quên rất nặng Chị Chiêu và Bạch Ngọc Tường nhìn nhau Chẳng nào hỏi cái gì cũng không biết Hóa ra là đã quên sạch. Chỉn Chiêu còn muốn có hỏi thêm Đột nhiên có tiếng gõ cửa Cô gái tiếp tân khi nãy đẩy cửa vào Hỏi lục lương Bác sĩ Cảnh sát An đưa phu nhân tới Có cần bảo họ chờ một lát không Lục lương nhìn đồng hồ À, đã muộn thế này rồi sao Tôi quên mất thông báo với bọn họ lùi cuộc hẹn rồi Bạch Ngọc Tường và Chỉn Chiêu nhức nhau một cái lại hỏi Cảnh sát An Lục Lương gật đầu thở dài Ai... Cuộc đời vị cảnh sát kia thật đúng là một bi kịch mà Đi họ chờ một lát Lục Lương bảo quân tiếp tân Nói với họ tôi có một cuộc hẹn quan trọng Không cần Chỉ chiêu đột nhiên ngắt lời Chúng tôi cũng không vội Cứ để cảnh sát an vào đây đi Nói xong xoay sang Lục Lương Tại sao ông ấy lại tới đây Còn mang cả vợ theo nữa Lục Lương lắp đầu Cứ để bọn họ vào anh sẽ biết ngay rồi. Chỉn chiêu và Bạch Ngọc Đường ngơ ngựa nhìn sắp cửa, chợt đi từ hành lang chuyển tới một tiếng phụ nữ kêu khóc vô cùng thê lương, âm thanh nhẹ nhào già nua. Con ơi! Con của mẹ à! Chỉn chiêu và Bạch Ngọc Đường lên cảm giác ngược tình như thất lại. Chỉ một lát sau, hai người thầy chủ an đỡ một người phụ nữ già nua, run rẩy đi vào. Đánh mắt bọn họ giao nhau. chú An có vẻ vô cùng kinh sợ khi nhìn thấy triển chiêu và bạch ngọc đường. hai cậu, đấy, bạch ngọc đường đứng dậy. bọn cháu tới hỏi vài chuyện liên quan tới vụ án. chú An, chú, nói xong nhìn người đàn bà tóc trắng xóa bên cạnh ông. à, chú An cười khổ một tiếng. là vợ tôi. triển chiêu và bạch ngọc đường đều mở to mắt. Chú An đúng là không cần trẻ, nhưng người phụ nữ này nhìn qua trông như mẹ ông ấy vậy. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chú An lắc đầu, cũng chẳng có cách nào khác, và ấy chịu không nổi kích thích, trong một đêm đọc bạc trắng. Trên chiêu và bạch ngọc đường đều ngựa ngùng không biết phản ứng ra sao. Vợ chú An từ khi vào cửa tới giờ vẫn khóc, vừa khóc vừa gọi con, vô cùng thê thảm bà nhà quá đau lòng, tinh thần suy sụp. Trục lương nói, tôi cũng chỉ biết cố hết sức làm bà ấy bình tĩnh lại thôi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu, tình huống như thế này, hai người cũng không ngốc mà ở lì tại đó. lập tức tạm biệt rời đi, như chạy trốn ra khỏi phòng khám. Hai người đã thấy Lạc Thiên đợi trước xe dưới lầu, nhìn thấy hai người đi ra, Lạc Thiên vội vàng thông báo vừa rồi cảnh sát an đưa một bà lão lên đó chúng tôi biết bạch ngọc đường gật đầu đỡ chỉnh chiêu lên xe rồi cũng ngồi vào chiếc ghế đeo dây an toàn thở dài thầm ruột một lúc sau chẳng nghe thấy động tĩnh gì từ phía chỉnh chiêu bạch ngọc đường quay sang nhìn anh cứ nghĩ chỉnh chiêu mang vẻ mặt thương cảm nhưng bạch ngọc đường lại thấy chỉnh chiêu nhún chặt trong mày Tựa như có điều gì nghĩ không ra. Như gì? Anh Ngọc Đường hỏi. Cậu sao vậy? Chỉn chiều ra sự một chút. liếc nhìn anh. Không biết có phải do tôi nghĩ nhiều không? Chuyện gì? Anh Ngọc Đường thắc mắc. Ừm, tôi cứ thấy. Chỉn chiều quay đầu nhìn phòng khám của Lục Lương. Vợ của chú An không phải mới bị như thế này. Ý cậu là... Anh Ngọc Đường nhớ lại. Gật đầu, cũng đúng Nhìn như thế, nói bà ấy phát điên 10 năm rồi tôi cũng tìm Hai người còn đang nghĩ ngỡ Chợt, nghe chuông điện thoại của Bạch Ngọc Đường gieo lên Vừa nhìn thấy màn hình báo Tưởng Bình gọi tới Bạch Ngọc Đường liền bật ra ngoài Tính Tưởng Bình từ phía đầu dây bên kia truyền đến Tết, bọn em đã xem tất cả số video rồi Cả ở bữa tiệc, lúc anh ở bãi đỗ xe Cả lúc vào cuộc cảnh sát nữa có phát hiện gì không? bệnh học đường và triển chiêu cùng hỏi Hai anh mau về đi có phát hiện rất thú vị.